Nguyễn Thị Minh Ngọc Trinh Tiên Có khá nhiều người thấy thấp thoáng đời họ Trong những mẫu chuyện lượm lặt Và cả tưởng tượng của tôi Mọi việc làm của tôi khó bình an Nếu họ không tìm ra họ Trong những nhân vật hướng thiện Mà chỉ thấy ngược lại Nguyễn Thị Minh Ngọc một Cắt tóc Sáng nay trời rất đẹp Tôi dậy rất sớm Lấy xe đi lòng vòng qua nhiều con đường trống dắn người đi. Đó là chiếc xe màu đỏ trắng mà người ta vẫn gọi là xe đi đi. Tôi cố gắng đi hết sức chậm, nhưng chậm đến đâu nó vẫn là một chiếc xe gắn máy. Những buổi sáng trời đẹp như một phiến lụa thế này, nếu có một chiếc xe đạp đi thì thích hơn nhiều. Cách đây khoảng 10 năm, vào những năm đầu của thập niên 80, tôi thường dậy sớm đi lòng vòng như thế này. Xe lúc đó chính là xe đạp. Tóc tôi lúc đó ngắn, lỏa xỏa ngang dai. Tóc bây giờ đã dài tới mắt cá chân, búi thành một búi đầy to ở lưng chừng dốc đầu. Tôi lúc đó 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Dạo vừa thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2 xong. Trong lúc chờ kết quả, sáng nào tôi cũng đi bỏ báo thay cho ba tôi. Lúc đó ai cũng khen tôi đẹp như thiên thần. Da trắng, má hồng, môi đỏ, mắt đen, tóc tơ phơi phới. Tôi là niềm hi vọng của ba má tôi, của bà ngoại, của cả nhà. Tôi là nỗi ao ước của những chàng trai chung trường cùng xóm. Mọi người xưng tụng tôi đến độ tôi e sợ cái gọi là sắc đẹp của mình. Tôi có cảm giác nó là một cái gì ở bên ngoài tôi, ghé chơi thoáng chốc. Thế mà đã 10 năm, bây giờ mọi người vẫn khen tôi đẹp. Nhiều người còn quả quyết trên tiên không già thêm chút nào, luôn như còn đang ở tuổi đôi mươi. Ôi trời, mắt tôi đã có lờ mờ nếp nhăn sao không ai chịu thấy. Tôi suýt trở thành đàn bà, mọi người vẫn cố tình không hay. Ai cũng muốn coi tôi là một cô bé ngây thơ trong trắng và ở trên trời như cái tên tôi. Mặc dù gần đây nhiều khi đau đớn quá tôi đâm ra nói tục, chửi thề, mọi người vẫn cố tình làm như tôi đang nhã ngọc phung châu. Hồi tôi học năm thứ nhất, lớp diễn viên khoa kịch nói, Môn kỹ thuật biểu diễn thường có bài tập giả sử. Giả sử cục gỗ đó là micro, là ly nước, là cái trứng gà bạn sẽ làm gì? Giả sử bạn bị thi rớt. Giả sử căn phòng này là thế giới thủy cung, là căn phòng thiếu sáng, là địa đạo của chi? Giả sử mẹ bạn chết, hay người yêu hẹn bạn mà không đến? Giả sử bạn bị tê liệt hai tay hai chân, đến giờ ăn mà người đút cơm cho bạn lại không đến được? Tôi có cảm giác mọi người đang sống với tôi, người phụ nữ đã bỏ xa tuổi 20 nhưng vẫn cố tình giả sử như tôi vẫn còn trẻ thơ như cách đây 10 năm. Nhưng thật sự lúc đó tôi có thơ trẻ không? Kể về tình yêu thì khi ấy tôi chưa hề yêu ai, mặc dù người yêu tôi cũng có khá nhiều. Trước hiện tượng đó chỉ thấy vui vui chứ không hề rung động. Tình yêu là gì? Tôi khi 18 tuổi chưa biết yêu mà đã sớm biết hãy sợ về những mối quan hệ giữa hai người khác phái. Cụ thể là mối quan hệ giữa ba tôi và má tôi. Nghe kể hồi xưa má tôi đẹp lắm. Lúc tôi 18, má tôi mới 38, ba tôi 42. Vậy mà ngó má tôi già hơn ba tôi nhiều lắm. Tôi tin rằng từ lúc về ở với nhau đến khi có ba mặt con, má tôi vẫn một dạ yêu chồng. Trong lúc ba tôi thì gần như lúc nào cũng ở tư thế độc hân, vui tính, sẵn sàng xòe tay ra xoa dịu nỗi cô đơn của những người nữ ở nhiều dáng tuổi. Những cơn ghen tới tấp như sóng nhồi, Quốc úp chụp lấy má tôi, biến bà trở nên hem khô quắc cằn đen. Suốt năm học thứ nhất của tôi ở trường kịch và trước đó, nhà tôi lúc nào cũng nhộn nhịp chuyện đánh ghen. Những trận đầu tôi còn buồn bực khóc than. Chia sẻ nỗi khổ tâm của má tôi, nhưng riết rồi tôi đâm ra quen. Dường như tật hài hước sau này mà các bạn thường cho là đức tính của tôi xuất phát từ thời điểm này. Khi thầy giáo Mỹ học giảng về sự chuyển hóa từ bi sang hài và ngược lại, tôi không hiểu lắm, nhưng lờ mờ cảm nhận được. Và bây giờ, tôi, Trinh Tiên, 28 tuổi, chủ nhân ẩn mặt của một tiệm uống tóc phụ nữ tên Diễm Xưa mà chủ nhân ra mặt là Quỳnh Tiên, em gái tôi. Và thợ chánh là Thủy Tiên Em trai tôi Khi sang tiệm cho tôi Diễm sang luôn mớ thợ cũ của nó Những người này lúc nào cũng phục mưu lật đổ Quỳnh Tiên Vì họ không chấp nhận nổi Việc mới ngày nào Quỳnh Tiên còn đứng phụ Việc đưa kẹp đưa ống cuốn như họ Nay nhờ tiền của tôi mà trở thành bà chủ Tội nghiệp Quỳnh Tiên Nó quá bé để đương đầu Với một mớ chằn cỡ phượng đầu đà Úc đẹp, thúy mùi Là những cô tuy làm thợ phụ ở đây Nhưng cả khu ai cũng nể sợ vì họ đã được băng chiêu thủ khoa quân đỡ đầu. Cái nghề làm đẹp cho thiên hạ này, khi bé chẳng bao giờ tôi tơ tưởng tới. Hồi nhỏ tôi thích những cô tiên cánh xanh, những nàng tiên cá, những bà tiên đẹp với những lời chúc lành, nhất là những cô công chúa. Vì ai cũng gọi tôi là công chúa. Một vài người có đạo ở La Giang quen với ba tôi còn đặt tôi là công chúa Fatima. Khi chọn nghề, tôi đúc đầu vào nghề diễn viên. Gia đình lúc đó có quá nhiều chuyện không vui khiến tôi chẳng còn hy vọng gì Một ngày nào đó sẽ biến cô bé lọ lem tôi thành công chúa Thôi thì hãy chọn ngã đi vòng Với ít nhiều đèn đóm, phấn son và vải dốc toàn vào Ít ra cũng được gặp và được là những hoàng tử công chúa thoáng chốc trên sàn gỗ Chạy là đã 10 năm Sau 4 năm học, tôi về tỉnh nửa năm Theo đoàn kịch ở thành phố dài năm Lòng bông lan bang một năm Các năm gần đây tôi như một người hành nghề tự do, khi là diễn viên, khi là thợ mây khi là người dễ mặt trang điểm cho các cô dâu. Và bây giờ là chủ của một tiệm uống tóc đang được phụ diệt bởi một số chiến hữu của băng chiêu thủ khoa quân. Mà sáng nay, nếu tôi nhớ không lầm thì họ hẹn tôi đến để giải quyết một số vấn đề. Quỳnh Tiên đoán lờ mờ rằng họ đang có một âm mưu lật đổ ba chị em tôi trong buổi sáng đẹp trời này. Nắng đã lên cao. Búi tóc nặng nề trên đầu tôi như một gánh nặng đã 10 năm tôi gánh. Tôi vừa mất một người tình, nhưng đó có phải là người tình thật sự không? Ờ thì có phải tôi là người thất tình độc nhất trên cõi đời này đâu. Thử coi những người con gái khác trong trường hợp tôi họ sẽ làm gì? Tự tử, đi tu, nổi loạn hay tìm người tình mới? Tôi đi gần hết những con đường trung tâm trong thành phố. Tôi đi từ tờ mờ sương đến nắng nóng. Vẫn chưa biết mình sẽ làm gì cho hết ngày nay Sẽ làm gì cho hết phần đời còn lại Như ngựa quen đường cũ Chiếc xe tôi một lúc nào đó bỗng dừng trước tiệm uống tóc diễm xưa Tôi ngó quanh Khoảng 10 nhân vật nữ đằng đằng sát khí Và trong kia cũng dài cô căm hờn chờ đợi Đích thân Phượng đầu đà ra mở cửa cho tôi Phượng nói Chỉ trên trễ 10 phút Tôi im lặng Lẽ ra tôi phải xin lỗi mới đúng Điều này càng làm Úc Đẹp và Thúy Mùi quạo hơn. Úc Đẹp đốt một điếu thuốc, phun khói mù phòng. Thúy Mùi bước ra ngoài phun nước miếng. Các cô gái đàn em của chiêu thủ khoa quân chạy lại, có lẽ chờ thêm một cái bún của Thúy Mùi để bước vào. Quỳnh Tiên mặt tái le đến nhắc tôi nho nhỏ. Nói chị đi chị Trinh, hay là thôi trả lại tiệm cho chị Diễm, em cũng chẳng ham làm nữa. Tại sao lại trả? Chúng tôi có ăn cướp của ai đâu? Diễm chán làm muốn sang tiệm khác. Chị em tôi không sang thì người khác cũng sẽ sang. Ai có tiền và nếu thích thì cứ việc. Từ Phượng đến Úc, Thúy và cả Chiêu, tôi rất ghét sự danh dực. Danh đã để tôi vào tình thế phải xa anh. Khi thấy anh có quá nhiều người đẹp dây quanh, tôi đành phải rút lui thôi. Tôi đã quá ngắn ngẫm cảnh ghen tuông khóc lóc của mẹ ngày xưa. Mà tôi có là gì của danh để khóc, để ghen đâu. Chỉ là một người tình trong tư thế chuẩn bị làm vợ. Vậy mà Danh đã dương mắt ngó tôi Như ngó một cô gái qua đường Khi tôi tình cờ gặp anh Đưa cô bồ mới đi vào Sóc Kiều Như một thổ vẫn đưa tôi Nghĩ đến hình ảnh Danh và cô bồ mới Chân tôi đứng không dững Tôi kéo một chiếc ghế tựa Ngồi xuống xóa tóc ra Nói như khóc Úc đẹp cắt tóc dùm chị Úc đẹp đang hút thuốc Bật ho sặc sụa Quỳnh Tiên hỏi lại Chị nói cái gì Tôi nói bằng một giọng hết hơi Đứa nào cắt tóc dùng chị? Căn phòng tự nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Tôi ngó vào những tấm gương trước mặt tôi. Từ phượng đầu đà tới út đẹp, Thúy Mùi và khoảng 10 cô đàn em của Chiêu lấp ló ngoài cửa đều trợn to mắt. Tưởng tôi nói giỡn. Nửa phút trôi qua, không đứa nào nhúc nhích. Tôi phải đi kiếm kéo rồi chính tay tôi cắt lìa đi khoảng tóc dài tới gần một thước rưỡi. Có tiếng khóc lục cục trong cổ họng của ai đó. Rồi dở hòa ra như tiếng khóc của cả một dàn đồng ca khi tôi xong nhắc cuối cùng, buông kéo xuống. Ôi phụ nữ, sao mà đa sầu đa cảm thế kia? Có tiếng hỏi của bà Hồng Lan bên ngoài. Tiệm hôm nay có làm không? Tôi kêu, nín đi mấy đứa, chuẩn bị đón khách sộp kìa. Bà Lan là một chủ tiệm vàng có rất nhiều tiền mà hình như không biết để làm gì, nên cách vài ngày thường tới đây bỏ ra vài chục ngàn để đổi một kiểu đầu. Tiền qua của bà ngang gần tiền uống tóc với điều kiện ai làm tóc cho bà phải chịu khó khen dài câu là mặt chị hợp với kiểu tóc này. Mấy cô gái của tiệm tôi hôm nay không nhúc nhích trước sự hiện diện của bà Lan. Tôi phải chạy ra đón bà vào và kéo ghế mời ngồi. Bà cũng bàn hoàng trước mái tóc lỡm chẩm của tôi. Bà hỏi nhỏ Thúy Mùi nhưng tôi nghe. bồ cổ bị vợ lớn sởn tóc hả? Thúy Mùi nạt. Bậy bạ chỉ tự cắt đó. Phượng đầu đà ứng tôi ngồi xuống ghế, lấy kéo lượt sửa lại tóc cho tôi. Út đẹp phát giác, chị Trinh để tóc này đẹp hơn. Mọi người ủng hộ ý đó. Cả đám súng quanh tôi trầm trồ khen ngợi cười nói quên hẳn bà Hồng Lan. Bị bỏ quên, bà Hồng Lan không giận mà theo giành với Út đẹp mớ tóc của tôi. Hai người như con nít giành quà, Úc quạo quọ. Bà thiếu gì tiền, tha hồ mua tóc giả khác đẹp hơn nhiều. Úc quên điều giao ước ngầm là để có tiền qua Phải gọi bà Lan bằng chị Nhưng đây là tóc tươi mới cắt Tốt lắm Còn tóc lạ có khi của người chết rồi Ghê lắm Hỏi chị Trinh đi Chắc chắn là chỉ cho tôi Chẳng lẽ cô Trinh để thân chủ ruột là tôi bị thất vọng Thúy mùi phủ sạch những cọng tóc bám trên cổ tôi Tôi lại nhớ một tiểu phẩm kịch câm mang tên Cuộc đời vẫn đẹp sao mà Trinh thường diễn Một anh chàng muốn tự tử Nhưng uống thuốc độc nhằm thuốc giả Thắt cổ, dây lại mục, bắn súng, đạn bị lép, nhảy xuống ao, ao cạn. Anh ta bỗng thấy cuộc đời thật vui, bèn không chết nữa. Tôi đang muốn quỷ hoại cái đẹp tôi phải mang như một khổ nợ. Không ngờ mái tóc cắt gọn lại khiến tôi trông tươi trẻ hơn. Tôi đứng dậy, Quỳnh Tiên trao mớ tóc lại tay tôi. Tùy chị muốn cho ai thì cho. Tôi xin lỗi Út đẹp lẫn bà Hồng Lan. Theo tôi, chẳng ai nên đụng vào những sợi tóc này. Nó chẳng đem lại sự may mắn cho ai đâu Tôi tin vào điều đó Rồi tôi thả bay Những sợi tóc đen xanh tràn đầy sự sống Trôi tuột vào giỏ rác Tôi chào mọi người bước ra xe Với mái tóc gọn gàng nhẹ nhõm trên đầu Nắng vẫn đẹp rực rỡ Và tôi Tôi một mình vẫn không hề giảm niềm vui sống Dù đã 28 tuổi Không chồng, không cả người yêu 2. Chọn nghiệp Số thí sinh vào trường nghệ thuật sân khấu 2 năm đó có tới hơn ngàn người. Lịch thi được xếp theo ABC, nên Trinh Tiên thi trong những ngày cuối cùng. Tiên đi thi mà cả nhà còn rối ren hơn cả Tiên. Bà thức từ 5 giờ sáng, hối mẹ chuẩn bị ủi bộ áo dài trắng, rồi chính ông đi mua thức ăn sáng cho Tiên. Trong lúc Tiên đang ngồi ăn, bỗng có một người phụ nữ đứng lấp ló ngoài cửa. Đây có phải là nhà của cô Trinh Tiên? Tôi đây, chỉ cần gì? Dạ, có người dặn tôi tới đây làm mặt cho cô Trinh Tiên. Ba từ sau nhà bếp giọt ra, người đàn bà lạ reo lên. Đây nè, ông này nè. Mẹ Tiên theo sát. Con nó sinh rồi, ông kêu vẽ mặt làm gì, mất cảm tình của ban giám khảo. Người đàn bà nài nỉ. Em làm khéo tay lắm bà chị ơi, mấy cô ở xóm chuồng bò đều do một tay em tân trang. Má bỗng đổi giọng. Vậy là ông vẫn còn liên hệ với con quệ ở xóm chuồng bò chứ gì? Ba sừng sộ. Lo cho con đi thi không lo, lúc nào cũng dở giọng ghen tuông Người đàn bà biết mình hớ rồi nói cho qua. Cô quệ đi play mấy tháng nay rồi. Vừa nói bà ta vừa đi vô nhà. Cô em đây là con của bà phải không? Trời ơi, con gái giống cha kiểu này giàu ba họ. Kể ra thì cổ đã đẹp rồi, nhưng có bàn tay tôi bảo đảm sẽ đẹp hơn. Má chụp lấy bà. Bà biết con Huệ hả? Ba xô bà kia ra. Không cần nữa đâu, chị đi đi cho tôi nhờ. Người đàn bà bị hắc hủy bởi chính người mời mình đến, giận quá là lớn. Đâu phải muốn kêu lúc nào kêu, muốn đuổi lúc nào đuổi. Nếu con quệ không năng nỉ, tôi đã chẳng đến đây làm chi. Tội nghiệp con nhỏ, kiếm được bao nhiêu tiền là cứ cắt ca cắt củng để nuôi. Bà đẩy người đàn bà ra tuốt đầu ngõ và dúi ít tiền cho mụ ta. Má tiên ngồi khóc tấm tức. Tiên lặng lẽ bận áo dài, chải tóc rồi lặng lẽ dắt xe đạp ra khỏi nhà. Bà gọi giật lại. Chờ chút đi tiên. Giấy báo danh ghi 7:30 có mặt, còn đến hơn cả tiếng, bà đòi thay đồ rồi chở Tiên đi thi, Tiên nói: "Con đi một mình được mà ba." Bà nói nhỏ: "Nhưng mày phải để tao ra khỏi nhà một chút, má mày làm tao nhức đầu quá." Thế là hai cha con cùng tới phòng thi. Sau khi dặn dò các thí sinh một số điều, giám thị đưa họ đến một phòng lớn ngồi đợi chờ kêu tên, Tiên nói: "Thôi ba về đi, con ở đây một mình được mà." Bà nói: Không được, bà phải ở lại để ủng hộ tinh thần con Ở đây ai cũng có người bày biểu Chỉ có mình con là chưa chuẩn bị gì Quả vậy Trong phòng đợi rất đông những người Dường như là đã và đang học ở trường Đến để bày cho những ma mới như tiên Khi mới đến trường này Tiên đã thấy không vui Ngôi trường ở gần một khu chợ Nên ngó không được sạch sẽ lắm Ngồi tràn trước dĩa hè gần trường là những người bán gạo Bên kia đường có cả những hàng thịt Rùi nhặn bâu đầy Trường cũ của Tiên là một ngôi trường cổ ở một khu nhiều cây cảnh, không khí u tịch, thích hợp cho việc học hành. Thầy cô và bạn bè ở đó đều dễ thương. Ai cũng tiếc cho Tiên, với sức học đó sao không cùng họ thi vào trường y, nha, dược, bách khoa, kiến trúc, sư phạm. Chẳng ai chịu thi vào trường này với Tiên. Họ tin Tiên thi vào trường này sẽ đậu thôi, nhưng ủng. Thấy thoáng nét ân hận trên mặt Tiên, bà an ủi. Thi vào trường khác học cho lắm giàu cũng chẳng ai quên được mày là con một thằng ngụy. Đời buồn lắm con à. Thôi cố thi vào đây bôi mặt làm trò cho nó dơi đi buồn phần nào hay phần nấy. Vừa lúc đó có tiếng la. Ăn cướp! Ăn cướp! Bắt lấy nó! Tiên sợ hãi ôm chặt lấy túi sách của mình. Người ngồi cạnh trấn an cô. Sợ hả? Tụi nó tập bài thi đó. Thi vô trường này phải bày ra những trò như vậy. Tiên mắc cỡ vì chuẩn bị thi vô một trường mà không biết cần phải làm gì hết. Cô hỏi dò, anh cũng thi vô đây hả? Anh chàng nhắc gừng, ờ, có chuẩn bị gì không? Cần gì? Sao mấy đứa kia chuẩn bị ghê quá vậy? Tại tụi nó không đẹp như cô và cũng không có tài như tôi. Tiên thấy có cảm tình với anh chàng có cái giọng nửa giỡn nửa thật này hơn là với chàng trai có vẻ đẹp mãi nhất trong phòng bộ đồ da đen bóng. Gia đen bóng có vẻ là một cậu con trai cầu tự Nên đi thi mà có ba má anh chị em Có tới gần cả chục người Ai cũng có quần áo đẹp đẽ Trang điểm đậm lè Nồng nặc nước qua Khi người giám thị gọi Dương Anh Quân Anh ta đứng bật dậy ôm tim hồi hộp Tiên cười thầm Có lẽ anh ta chọn ngành cải lương thì hợp hơn Cô cảm giác nhẹ nhõm Khi Quân rời khỏi phòng Căn phòng bất ồn nhờ cái gánh của Quân bám theo Tiên nói ý đó với anh chàng nhắc gừng Anh ta tự giới thiệu Tôi tên Thi Còn cô Tôi đoán là Tiên Trinh Tiên Sao anh biết Dễ ợt Ở bảng danh sách ngoài kia Tên cô đặc biệt nhất Ở phòng này cô lại là người đẹp nhất Trinh Tiên phải là cô Nhưng sao ngu quá vậy Tiên vô đây làm chi Chứ bộ anh khôn lắm sao Anh cũng vô đây vậy Tôi khác Tôi ở dưới tỉnh Ba tôi già Thích tôi trở thành kép cải lương Tôi muốn chiều ba tôi Nhưng không có giọng ca Nên Thi đại vô kịch nói Tiên thở dài Hình như tôi cũng chịu ba tôi. Một cô gái da hơi ngâm đen cao lỏng khổng tới xin lỗi thi để nhờ tiên. Bộ đóng dùng tôi một giai nha. Tôi là Hà Phi. Lẽ ra thi hôm qua nhưng kẹt nên giờ mới thi. Người thường tập với tôi hôm nay lại không tới được. Nhưng tôi chẳng biết làm gì đâu. Dễ lắm. Tới góc phòng này tôi bày một chút là làm được ngay. Ba cũng suý tiên. Giúp chị đó đi con. Để dạng. Phi kéo cả thi vào cuộc. Cho biết sẽ đứng đợi người yêu là thi. Mãi mới thấy Thi đi ngang với một cô gái khác là Tiên bèn giận hờn, nhưng hỏi ra mới biết đó là cô em họ ở Pháp mới về. Phi dặn Tiên, cứ nói lơ lỡ như đã quên gần sạch tiếng Việt Nam. Giám Thị gọi, số 780, thí sinh Nguyễn Thị Hà Phi. Ba đứa gửi túi sách cho ba Tiên rồi cùng Tiến vào phòng Thi, đúng hơn là Phi kéo Thi và Tiên vào, miệng cười giòn. Tới số rồi, chơi, nghe. ban giám khảo mặt mày nghiêm trọng, Tiên liếc sơ thấy một ông thầy tóc bạc trắng hơi hói, da dẻ hồng hào, tốt tướng, cỡ gần 60. Một cô giáo trẻ hơn một chút, ăn mặc đơn giản tới độ tiên ngạc nhiên khi hà phi thì thào. Đó là bà khoa trưởng học liên xô về, còn thầy kia là thầy cũ của quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Một thầy giáo trẻ nhưng đâu riêng để xồm xoàm như đã trung niên. Một cô mặc áo dài nghiêm chỉnh, mắt sâu, mũi cao, tóc quắn như lai. Một thầy không đoán được tuổi, tóc dài, mặt bí hiểm, tối tâm, có nhiều hốc lõm trên mặt. Sau khi bị bắt bỏ quốc, dán quần để đo lại chiều cao, bắt đi một dòng để xem có lộ ra khuyết tật, bắt gõ theo nhịp của thầy râu sồm để thử tiết tấu cảm. Cô giáo trẻ hỏi có biết một bộ môn nghệ thuật nào khác không? Hà Phi xin hát bài tình ca. Ông thầy tóc dài chưa kịp dạo đàn, nó đã chìa tay mượn cây guitar, xin được tự đệm. Con nhỏ hát hay không ngờ làm tiên càng hốt quảng Ôi mình chẳng có cái gì lẫn lưng cả Hát không hay không biết múa Càng không biết kịch câm ảo thuật hay lộn nhào Lần đầu tiên tiên ý thức được sự thiếu thốn của nhan sắc mình Ở trường đã học Cô là học sinh khá giỏi Nhưng cái giỏi ấy không thể biểu diễn được Chẳng lẽ sinh ban giám khảo ra một bài toán Một bài luận để cô dung bút múa Cô đầm hoàng mang không khéo mình chọn sai đường Đến lúc đóng giúp cho Phi Bị Thi kéo đi một dòng ngang qua mặt mọi người Chân tiên dẫm đạp vào nhau suýt ngã Ngó Phi làm mặt giận hờn Cô suýt Phi cười Cô lén nhìn từng người trong ban giám khảo Và tự hỏi không biết họ có tin những điều đang xảy ra hay không Xong phần hà Phi Nó cảm ơn rối rích và hỏi Thi Tiên cần phụ gì không thì lắc đầu Tiên cũng vậy Cô định vào bốc thăm Chọn đề cho ban giám khảo cho xong Thi được gọi vào trước. Tiên đứng ngoài nghe tiếng hát của Thi hay không kém của Phi. Và sau đó là tiếng cười ẩm ỉ của nhiều người. Khi Thi ra hỏi diễn gì, anh chàng nói có gì đâu. Tôi đóng vai một ca sĩ chạy show, nôn ca cho xong để chạy. Chẳng dè xuôi, micro bị mát dây, điện giật. Tên Tiên ở gần cuối. Nhờ vậy cô đỡ nghe hồi hộp, dù cô vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm trò gì. Cô khoa trưởng yêu cầu cô đọc một bài thơ. Cô đọc Hồ Trường là bài thơ ở nhà ba cô vẫn ngâm khi uống rượu. Cô nghe chán giọng của mình. Cô chỉ đọc chứ chưa biết ngâm. Mà giọng đọc của cô thì chỉ cỡ trung bình, chưa có gì xuất sắc. Sau đó tới bốc thăm, cô mở ra. Người ta yêu cầu cô làm đứa bé bán bánh bò, chiều về ngay bờ sông, gió bay mất sạch tiền. Cô suy nghĩ vài giây rồi làm đại. Cô lấy chiếc giấy đựng giết để giả bộ làm giấy đựng tiền. Sau khi tới lui mời mọc mọi người mua hết nia bánh tưởng tượng, cô mở tiền ra đếm. Đang lùng bùng trong đầu không biết làm sao để tưởng tượng tiền bay, thì ông thầy râu sồn đã chạy lên giật dí tiền của cô. tiên cảm giác bị ăn hiếp và cô rưng rưng muốn khóc. Ông thầy đầu bạc định ra dấu cho tiên ra khỏi phòng, nhưng bà khoa trưởng dường như định dớt thêm điểm, đề nghị tiên nhái lại một con vật mà cô đã quan sát. Tiền nhớ ngay đến con khỉ nhà ông sáo xạo ở cuối xóm. Thế rồi cô công tay gãi má Và bày luôn tất cả những trò khỉ Mà cô đã chứng kiến từ nó Như ăn chuối, bắt chí, dành ăn Hình như toàn ban giám khảo đều cười Có vẻ nhốn nháo còn hơn cả khi thi thi Và khoa trưởng đập bàn kêu thôi Khi tiên diễn tới trò phun hộp Ra khỏi phòng thi Tiên chán nản Chắc tiêu rồi bà hỏi sao mặt con héo vậy Tiên tường thuật lại bà vẫn lạc quan Theo ba con sẽ được điểm đẹp bù lại. Bà ngắm nãy giờ chưa có ai hơn con về dốc dáng đâu. Hôm có kết quả, tiên không đi, chính Hà Phi chạy lại báo. Thi và cả da đen bóng Dương Anh Quân cũng đậu. Qua những người này, tiên có thể hình dung ra diện mạo của những người sẽ sống chung với mình suốt 4 năm đằng đẳng ở ngôi trường nghệ thuật. 3. Nhập môn Hai đầu tuần học quân sự Tiên đã quen gần hết lớp. Nhiều lúc ngồi ngắm nghía, Tiên thấy có khối đứa đẹp hơn mình. Bỗng thấy mắt mình nhỏ quá, khóe miệng công lên, quay sách. Lại điểm một sẹo nhỏ ở má trái. Nếu thấy Tiên tự soi kính hiển di vào mình kiểu này, người đầu Tiên phản đối chắc là ba. Nhiều lúc thấy ba kỳ vọng hơi quá đáng vào mình. Tiên vừa thương vừa bực. Hôm đi thi Tiên cứ sợ mình hơi thiếu chiều cao. Ba chỉ ngay cho Tiên thấy những cô gái mang quốc hai tấc Cả những cô lỏng khổng cò hương để kết luận, như con mới gọi là cân đối. Ông kiếm ở đâu ra một câu kết luận như vậy nữa? Những cô nào xinh đẹp hình như chẳng chịu thi vào trường này, trừ con ra, dĩ nhiên. Khi kiếm ra được một số cô xinh xắn trong trường, Tiên thật sự mừng vì nhiều lẽ. Nếu được đứng đầu lớp, Tiên thích mình đứng đầu với sự duyên dáng, thông minh hơn là nhan sắc. Đã từ lâu Tiên có ấn tượng những đứa đẹp lắm thì hơi đần một chút như luật bù trừ Đương nhiên Tiên cũng không thích là một đứa cực kỳ thông minh mà xấu như chung vô diệm trong thời kỳ còn dị hình, dị tướng Hơn nữa như bọn con trai Tiên rất thích ngắm những người nữ như những cánh hoa mà đặt nơi đâu cũng sẽ làm nơi ấy rực sáng lên Má là một ví dụ buồn Đã tợ như một nhánh hoa rũ héo khiến cả nhà Tiên u trẻ hơn dù đã có lúc nhăn sắc má sáng rỡ niềm vui. Ở lớp diễn viên 6 của Tiên và so với tất cả học sinh, sinh viên nữ trong trường, Tiên cho thiên kiều điểm cao nhất 20 20. Nó đẹp như những nhân vật người đẹp trong phim hoạt quạ One Disney, không kể tới con chói là Bell. Trên khuôn mặt nó nổi bật nhất là đôi mắt. Mắt to, ánh mơ màng, lông nheo công dúc cao, lúc nào cũng như sóng sánh nước. Gợi nhớ câu thơ kiều của Nguyễn Du. Làn thu thủy nét xuân sơn, qua ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Miệng nó lúc nào cũng ở một tư thế nũng nịu, mũi cao tự nhiên cân đối với khuôn mặt. Ở kiều có một vẻ công chúa mà trẻ thơ, Nó công chúa hơn mình nhiều. Tiên nghĩ, trong nó rất có dáng vẻ của một nàng thơ, sinh ra để những nghệ sĩ làm thơ vẽ tranh ca ngợi. Mới ngó tưởng nó dễ tính là lầm chết. Nó là một đứa bà cụ non nhất lớp này. Con nhà giàu luôn ở trong trạng thái bệnh tưởng, ít tiếp xúc ai, không biết sống hòa đồng một cách cố ý. Nhưng nhan sắc, sự ngây thơ của một đứa giàu từ trong trứng, ít giao tiếp của Kiều đã khiến tiên tha thứ được hết những câu nói ngớ ngẩn, hớ hên, thậm chí kinh mạng một cách vô tình của nó. Một con bé nữa cũng đẹp không kém, nhưng đường nét sắc và đậm hơn. Lông mày như hai dịch đen sẫm trên nền da trắng, môi đỏ tươi, tóc dài quyền hoặc. Con bé này hơi thấp và ăn bận màu sắc rối tung. lông trên tay nó ra mượt như tơ, nói chuyện thì trắng phèo như một con búp bê bằng sứ rỗng ruột bên trong. Tên nó là Anh Hoa. Với cái lối nói chuyện khá vô duyên, nó lê la làm quen với toàn lớp và cả những lớp khác sớm hơn ai khác. Tiên cho điểm nhan sắc của nó là 19. Trừ 5 điểm vô duyên Còn 14 Tóm lại tiên không thích nó Hà Phi cao nhất đám con gái Lại hơi gầy Nhưng nhờ nét duyên ngầm Nên tiên đã nâng nó từ 15 lên 18 điểm Tiên thích màu da nâu Tiếng hát Và cách ngồi gãy guitar khá nghệ sĩ của nó Bọn con trai cho là nó hơi dữ Có lẽ vì cặp mắt hơi xích Và cánh môi hơi mỏng của nó Hồi còn học ở cấp 2, cấp 3 Lọt vô lớp nào, Tiên cũng được một vài đứa tới bắt cặp làm quen để kết thân. Ở lớp này coi như Tiên đã được chọn bởi Hà Phi. Tiên có cảm giác ở nó có một cái gì đó bổ sung cho mình. Đầu Tiên nó có vẻ rất giàu có hơn Tiên hai điểm này, nhiệt tình và trách nhiệm. Trong những đứa con gái học xong cấp 3 đậu vào lớp này còn có Mã Yến, dân quận tư Yến có khuôn mặt khá ngầu nhưng hiền khô. Nó ăn bận thoải mái tới độ các thầy giám thị phải nhắc khéo. Ăn hàng nhất lớp có lẽ là nó. Yến xài phóng tay dù nhà nó cũng chẳng khá giả gì. Mặt nó có duyên nhưng hơi bề xề. Đây cũng là một trong những đứa khá hòa đồng nhưng không gây cảm giác giả tạo như anh Hoa. Theo tiên con nhỏ này chơi được. Tiên chỉ cho nó 14 điểm nhưng lại bớt một vì hình thể chưa được chăm chút của nó. Tiên chỉ khuyên nó nên tập thể dục và tự hứa sẽ trả lại một điểm cho nó nếu ngày nào nó chắc thon người lại. Trong bốn đứa chưa xong lớp 12, lãm Thúy tách ra chơi một mình. Mặt nó sắc xảo, buồn lạnh. Sau này Tiên mới biết vì sao nó không thích chơi với ai. Gia tộc nó có một thời khá quy hoàng, nay đang sa xúc. Trước đây trong họ nhà Thúy có nhiều người nổi tiếng trong nghề này. Nên này nó phải học ở đây như một cái nghiệp phải theo. Thúy tâm sự giết Thi là nó luôn phân dân không biết có đủ sức theo suốt 4 năm hay không. Đó là lý do nó luôn rút vào vỏ ốc cho chắc ăn. Tiên không thích nó lắm, nhưng Tiên thấy Thúy là một đứa khá có cá tính. Tiên cho nó 16 điểm trên 20. Ba đứa còn lại chơi bộ bar, một Lan, Mi Phương và Hiền Chi. Lan còn có một biệt danh ở nhà là Lan Tồ, mắt Một Mí. Tiên thích chi tiết này vì mắt tiên cũng không được to Và cũng có lẽ nhờ vậy tiên cho nó 15 điểm trên 20 Mê Phương mặc trong gieo đầy chất sữa Khá bụ bẩm 16 trên 20 Gia và hắc hay như Hà Phi Nhưng hiền chi lại có thêm một lúng đồng tiền ở má Tiên cho nó tạm thời 17 trên 20 Với hiệp vọng vài năm nữa nó cao hơn Tiên thích cái tồ của con Lan Chất sữa của con Phương Và lúng đồng tiền của con Chi Nhưng Tiên không chơi với tuổi nó Tiên đã 18 tuổi Còn tụi nó 16 tuổi Thậm chí con tồ mới 15 Có thể trong tương lai Một trong ba đứa nó sẽ có người cao dọt hơn Tiên Nhưng năm nay 1981 Thì chưa Đám con trai đa số bằng hoặc hơn Tiên Suốt thời gian học cấp 3 Tiên đã quá ngán những cậu con trai Bé bổng ngang tuổi Kém sức học so với cô Còn mấy anh bạn học mới này, với từng ấy tuổi đời, thật ra vẫn chưa có gì hứa hẹn là sẽ chứng chạc hơn bọn tiên Phi Yến, Hoa và cả Kiều Thúy. Lớn tuổi nhất lớp là quân già, vì đã có một vợ một con. Cứ vợ cách đây ba năm, đâu hồi quân 18 tuổi, là vì cùng đi nhảy đầm, rồi lỡ có con với nhau sớm nên phải cưới nhau. Mặt quân tự tựa những hình vẽ đàn ông trên lá bài, như là trung bình cộng giữa con bài K và con bài G. Quân hời hợp nổi tiếng, nói chuyện về những tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Quân còn thua cả ba cô nhóc Lan Phương Chi. Quân nói với thầy, chứ bao giờ anh đọc cuốn sách nào tới trang thứ hai, vì cuối trang đầu đã thấy muốn ngủ gục rồi. Có lẽ do lập gia đình quá sớm nên Quân còn rất ham chơi. Nghe thầy cô báo học quân sự xong, Trường sẽ tổ chức ngày lễ truyền thống Để tiễn học sinh sinh viên khóa cũ Đồng thời đón nhóm lính mới nhập môn Và được biết sẽ có dạ vũ sau buổi lễ Quân tình nguyện đứng ra tập cho toàn lớp Biết sơ qua một số điệu nhảy thông thường Quân còn một đặc điểm nữa là ưa nói dĩu Rồi tự cười trước khi nói đùa Nên thường được cả lớp cười Vì sự vô duyên chưa ai qua mặt được ấy Biết tiên đặt tên cho mình là da đen bóng Quân nhanh chóng phi tan bộ đồ ấy Nhưng những bộ cánh trong suốt hai tuần học quân sự của quân vẫn bộc lộ ra anh là một chàng công tử nhà giàu, thích trang điểm mình bằng màu sắc bên ngoài hơn là những gì giàu có bên trong. Gần như tương phản với quân là Thi. Thi ít nói, nhưng câu nào là chắc câu đó. Tiếng anh trầm, nhưng gian và truyền cảm. Một hôm, có lẽ mệt về những lời ba qua của quân. Thi bỗng kể. Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ. Cô chị mở miệng ra có qua rơi nhạc trỗi. Còn cô em con của bà dì ghẻ, mở miệng nói thì cốc nhái rớt ra. Hình như cô chị tên Thi, còn cô em tên là Quân. Thấy Quân mặt sượng ngắt, Thi tiếp lời, Quỳnh, Quyền Quỳnh. Nhưng sau khi được học môn tiếng nói sân khấu xong, tiếng Quỳnh còn hay hơn cả tiếng Thi. Khi Quỳnh nói người ta ngỡ có hạt bay ngang, Hay nước suối xa quả mi hót? Quân khoái cười tích mắt tuyên bố Trong lớp này không ai đẹp bằng thi Với quân, phẩm chất cao nhất của một con người chính là chữ đẹp Với ý nghĩa là dung nhang diện mạo bên ngoài Hà Phi thì nói riêng với Tiên Thì không phải là người đẹp nhất lớp Nhưng về tính tình lẫn bề ngoài Anh chàng này là người có vẻ đàn ông nhất lớp Là dân ở miền Tây lên học Gia cảnh Thi có vẻ khó khăn, nhưng không như Thúy, Thi không che đẩy trốn tránh bạn hữu mà công khai sự cùng quẩn của mình. Có lẽ anh muốn tránh đi những ngộ nhận mất thì giờ. Nhiều cô gái trong trường cứ mong cái ngoại hình điển trai của quân kết hợp được kiến thức tương đối quyên bác và giải đàn ông ngang tàn của Thi, thì sẽ có được một mẫu người nam lý tưởng. Ở tỉnh tới còn có Dương, Dương gốc Đà Lạt, con trai út của một gia đình khá giả ở gần đồi Cù cái nhõng nhẽo. Dương thích ăn quà vặt như Mã Yến và thích nhiều chuyện như Quân, kêu là có vậy mới đỡ nhớ nhà. Dương kết thân được với cả toàn lớp, đặc biệt là Quân và tất cả chín cô bạn gái trong lớp diễn viên khóa 6. Hữu thì chỉ chọn 3 cô nhỏ làng Phương Chi để kết thân. Tiên đoán trong 3 cô đó Hữu thích đặc biệt một cô nhưng chưa rõ cô nào. Cách chăm sóc của Hữu với ba cô có vẻ giống như một bà chị gái hơn là một ông anh trai. Có lẽ vì Hữu là người con trai độc nhất trong một gia đình toàn các chị em gái nên ít nhiều nhiễm tính. Hữu còn có biệt tài diễn ảo thuật và kịch câm. Trong lớp Hữu còn kết thân với Chinh để tập những tiết mục ảo thuật khi cần. Chinh có nét hài trên đôi chân mày chữ ô nhưng đôi mắt thì dịu dàng như một thiếu nữ sầu mộng trên một cánh mũi thanh tú dọc dừa. Và một đôi môi chúng chiếm hình trái tim Ai cũng nghĩ nếu trừ đôi lông mày hài hước ra Chinh mà làm con gái chắc chắn sẽ rất xinh Chinh giải thích về cái hình thể Đã trắng xanh lại dài hoàng như thằng lằn của mình Hồi nhỏ xíu má tôi nói tôi đẹp lắm Sau đó bị bệnh gì không biết Uống thuốc vô bị phản ứng phụ Làm người bị kéo dài ra đến hết cỡ kéo mấy ngưng Bác sĩ nói tôi ráng đợi đi Sẽ có ngày gặp thuốc khác Cũng phản ứng phụ Sẽ làm người tôi thuốc lại bình thường như cũ Tiên cho đây là một trong những chuyện xạo của Trinh Trinh được trời phú cho sự duyên dáng Rất cần thiết cho nghề Có lẽ giống như Thúy Trong họ nhà Trinh đã có một số người Khá nổi tiếng trong nghề Cô không hình dung ra được Trinh sẽ là một nghề gì khác Ngoài cái nghề Trinh đang theo học dáng vẻ khỏe mạnh nhất lớp là Duy Duy có làn da nâu sẫm Tóc đen loăn xoăn lại hay cười Trông khá tương phản màu sắc với hàm răng Và trông mắt trắng giả Duy bị căng thẳng khi phải nói chuyện với các thầy cô Nhưng rất thoải mái khi nói chuyện với Tiên Với ba cô nhỏ Duy xưng anh Với các cô khác Duy xưng tên Chỉ đi với Tiên Duy xưng bà bà tui tui Nên Tiên cũng tui tui ông ông lại như hai người già Nhìn chung Tiên thấy những ông con trai của lớp này trên điểm trung bình Có vẻ là những người bạn tốt Nhưng khó làm nên một chuyện gì để cô nể trọng Mà theo cô đó là yếu tố đầu tiên để dẫn tới tình yêu để chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống. Ngoài việc quân dạy cho cả lớp học kêu vũ, sau những buổi tập quân sự, còn có một người xuất hiện để giúp cho lớp tiên một số tiết mục sẽ diễn trong đêm ấy. Đó là cô Dung. Với lối tập nhiều sáng tạo và hết sức nhiệt tình, cô Dung gây ấn tượng đẹp về các thầy cô trong những ngày sắp tới. Đứa nào hỏi mai mốt cô có dạy tụi em không, cô chỉ đặt một ngón tay lên môi chúng lại, mắt nheo cười ra vẻ bí mật. Sát tới ngày lễ, Quân đang tập buổi cuối cùng. Bỗng giám thị tới làm biên bản bắt ngưng. Quân tái mặt trung lẫy bẫy. Cô Dung chỉ đạo em phải tập cho các bạn biết nhảy để vui chơi. Ông giám thị cười khẩy. Cô Dung là ai? Đó là một sinh viên đạo diễn chờ học xong ở đây ra, còn đang lang thang kiếm việc. Chưa ai cho cô ta vào đây vậy Cả lớp nhìn nhau ngơ ngát. Vậy là sao? Cảm giác đã có một điều gì đó lớn cấn trong giây phút nhập môn. Khi đến với lớp, cô Dung có nói cô Tần, khoa trưởng và thầy Minh, chủ nhiệm lớp này, nhờ tôi giúp cho các em mà Phức tạp quá! Sau đó, Trinh và Hữu đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe tiếng cô Tần đập bàn giận dữ. Đừng quên đây là một ngôi trường nghệ thuật, đối xử với nhau phải có tình người. Lẽ ra các người phải trân trọng nó khi không có lương, nó vẫn lăn lưng vô phụ giúp một tay. Đêm lễ đến, cả lớp được cô Tần dặn bận bộ đồ đẹp nhất của mình. Má nói sẽ đi mượn cho tiên bộ đồ đầm ren trắng mà mấy năm trước con bác hiền thường bận làm thiên thần đi rước lễ. Nhưng càng trong má càng bậc càng mờ. Mãi đến hơn 7 giờ tối má mới về, mặt mày thiểu não. trên ơi, Quỳnh ơi, Thủy ơi, đứa nào đi với má đến nhà con khốn nạn nguyệt hương. Bố chúng mày quá ra lâu nay giả giờ làm ăn chung, chứ thật ra đã bị con kia bắt xác Tiên thất thần. Má ơi, áo của con đâu? Má sửng dài giây Thôi chết rồi Má xin lỗi con Má đã đến nhà bác hiền Nhưng nghe chuyện câu khốn nạn kia Má mất dế mất hồn luôn Hốn nổi bao nhiêu áo quần bận được Tiên giờ gom đi giặt hết Thấy tiên muốn khóc Má giải quyết nhanh Còn bộ áo dài trắng kia Ngó cũng xinh gái lắm Xong tự đi vào trường Đừng đợi bố Thằng Thủy coi nhà Còn con Quỳnh đi với má Tiên quýnh quán Đạp đến trường Mà lòng không yên Nỗi lo má và em Quỳnh Chiếc xe đạp ba lần xúc sinh, đôi tay trắng trẻo của tiên bê bết dầu đen phải tạm chùi vào các cỏ gian đường. Khi đến nơi đèn đuốt còn sáng trưng nhưng người đã vào hết bên trong. Còn đây một cổng trường sát pháo và lòng thòng một sợi dây treo như là vừa có lân pháo ở đây. Trường gồm có hai phần nằm ở hai bên đường đối diện nhau. Một bên là một ngôi trường tiểu học cũ được xây cất thêm để làm nơi học. Và một bên là một rạp chiếu cine hạng C được phá ra làm sân khấu và là khu nội trú Bên trường chia làm 4-5 khu, nhạc cụ, cải lương, kịch nói Bên kịch lại phân 2 cấp, đại học đạo diễn và trung cấp diễn viên Nghe nói trước kia trường có đào tạo diễn viên hát bội Nhưng sau khi cho ra trường được một khóa, nhưng chẳng ai thi vô nữa nên đành phải dẹp Khi đang sốt ruột đứng ở sân trường giắng để đón Tiên đưa lên sân khấu nhỏ ở lầu 3 Một vài chỗ cầu thang tối anh phải nắm tay Tiên đi cho nhanh. Anh kêu lên. Trời ơi sao tay lạnh dữ vậy? Lờ mờ rãi dọc cầu thang con phép đủ màu. Tiên lúng túng. Xe súc sơn. Tay dơ lắm. Hèn gì cứ tưởng Tiên không đến. Cứ tưởng Tiên chọn chỗ khác vui hơn. Làm nãy giờ phải chạy lên xuống cầu thang này mấy lần. Khi họ vào phòng Những lớp diễn viên đàn anh đã diễn tới tiết mục cuối để tự giới thiệu về họ. Một cô trông rất ngộ ngáo rút đầu vào một chiếc lỗ khoét giữa của một miếng giải to màu đỏ đang hát say sưa một bài hát trong phim Người đàn bà hát. Tiên ngơ ngát không biết sao cả phòng lại cười rần rần trước một bài hát trữ tình như vậy. Hỏi thi thi cười tủm tiểm. Nghe kỹ đi, nó hát tiếng Nga xạo. Bây giờ mới tới phiên tiên cười và tạm thời quên má, ba, quỳnh tiên Cùng cái bà Nguyệt Hương nào đó Rồi một đàn con gái Áo bà ba khăn rằng tay chèo chân xuyến Như là đang ở trên một chiếc xuồng Và xuồng thì trôi trên một dòng sông tưởng tượng Những đứa con trai lúc đó Hát đệm bài Hương Tràm U Minh bốn bề là tràm Chẳng biết tháng nào nở qua Mà hương thơm dường như Bốn mùa ướp mật vào hơi em thở Thuyền đến giữa sông Nhạc chuyển sang chiến đấu ca Rồi có tiếng đạn nổ, bom rơi, các cô nhảy lên bờ rút súng và lựu đạn ra, đánh nhau hỗn loạn. Từng cô lần lượt bị trúng đạn, và trước khi chết, mỗi đứa tự giới thiệu tên mình. Trong nhóm đó, tiên thích nguyệt túy là cô hát tiếng Nga xạo, và một cô nữa mới nhìn thì thấy xấu điên lên được, nhưng khi nói năng hoạt động thì duyên dáng vô cùng. Cô này chọn thế chết đứng, một tay dung, một tay đỡ, mắt mở to, miệng cười hé. Răng hơi hô, ngó buồn cười không chịu được Trước khi chết, cô còn hô Hãy nhớ lấy tôi, Nguyễn Thị Thoa Thanh, tức Thanh Thoa Tiếp đó là phần tự giới thiệu của lớp tiên Bên con gái nổi nhất vẫn là cô Cò Hương Hà Phi Chứ không phải những đứa đẹp như Tranh Một trong những bài học đầu tiên tiên học được ở trường này Là những người đẹp ở đây phải có một nhan sắc bên trong ẩn chìm mà sống động Để làm tăng phần hấp dẫn Của những dáng trẻ bên ngoài Có người gọi điều đó là duyên sân khấu Chỉ với cái đàn guitar Giọng hát truyền cảm Hà Phi khiến cả một hội trường nhỏ Đang nhốn nháo bỗng im phăng phắt Hát xong nó nói rất khẽ Và rất gian Đó là một tình khúc của Trịnh Công Sơn Còn tôi là Hà Phi Phi là Zero Mặc dù tôi ốm như số 1 Nhưng bao giờ nhìn số không Hãy nhớ đến tôi Khi tiên bước ra, một trận vỗ tay theo nhịp đều đặn gian lên. Con khỉ già! Con khỉ già! Tiên hiểu là tất cả yêu cầu tiên diễn lại tiểu phẩm khi vào trường tiên đã bắt chước con khỉ già của ông Sáu Sạo. Bỗng dưng tiên nhớ đến má. Khổ cho thân má làm sao? Lẽ ra giờ này má phải được sống thanh thản. Nhưng nếu mình là má, liệu mình có nên ghen tuông rầu rỉ vậy không? Hay bỏ mặt? Trong lúc bước ra giữa hội trường cô nghĩ như vậy và hút nhiên cô không còn biến hình thành một con khỉ gây cười cho người khác nữa. Sự liên tưởng tới điển tích đoạn trường đẩy cô thành con dưỡng mẹ đang bế dưỡng con chạy trốn. Rồi dưỡng con chết, dưỡng mẹ kêu gào thảm thiết, rụt bục rơi đứt nát, chết gục bên xác con. Sau đó tiên không thể giới thiệu về mình vì tiếng reo hò đã ác cả tiếng cô. Cô cười chào rồi bước vô. Tiếng vỗ tay rập ràng bây giờ chuyển thành Dưỡng mẹ Trinh Tiên Dưỡng mẹ Trinh Tiên Quân nhìn cô bằng một cái nhìn u ám Trinh Tiên đã giết đẹp những người xuất hiện sau Trinh Tiên rồi Mấy cô nhỏ Lan Phương Chi ngồi cạnh Tiên thì thào hỏi Sao Tiên tới trễ dữ vậy Hồi nãy người ta giới thiệu thầy Minh sẽ là chủ nhiệm lớp mình Và ngoài thầy ra Còn có cô khoa trưởng Hương Tần sẽ đích thân xuống dạy kỹ thuật biểu diễn nữa Cô mắt sâu mũi cao trên mai dạy hình thể Thầy đô sồn tên Trọng dạy tiếng nói sân khấu Còn thầy tóc dài tên Hải dạy lịch sử sân khấu Còn cô Dung Cô hương tần giới thiệu cô là một cảm tình duyên Hay ủng hộ duyên gì đó của lớp Lớp tiên tự giới thiệu xong hết Thầy trọng đề nghị tất cả sang khu rạp bên kia đường Để dự lễ trao bằng cho những học sinh sinh viên vừa tốt nghiệp Rồi sau đó vui chơi Cô gái xấu mà duyên thanh thoa tới ôm lấy tiên Tụi con trai đang bàn nhau bắt cóc mày, ta phải phỏng tay trên tụi nó. Kháng phòng bên rạp lớn được thiết kế lại thành những đường hầm tối tâm bí mật. Ông thần Dionysius từ trên tầng lầu đu dây xuống với những bịch kẹo tung tué dở ra. Sân khấu và màn ảnh xuất hiện khắp nơi theo ánh đèn chiếu sáng. Bọn tiên quay cổ khắp nơi để được xem hát bội, kịch câm, ca nhạc, múa rối và cả phim hoạt hình. Rồi sân khấu chính sáng lên với bảy mỹ nhân tượng trưng cho bảy ngành nghệ thuật, gom từ người đẹp các lớp, trong đó có thiên kiều. Lễ phát bằng cho những người vừa học xong được tổ chức ngay sau đó. Cuối cùng, tấm màn nhung đỏ đóng lại, có đến những dòng chữ bạc mà theo thanh thoa thì chính cô và bạn bè đã lượm giấy bạc trong bao thuốc lá để bọc lại. Dòng chữ được trích từ một giở kịch của Abu Zob để tặng những người đã tốt nghiệp năm nay và có lẽ để cho cả những người mới nhập môn như bọn Tiên. Chúc các bạn thành công, đường đời bạn sẽ không trơn tru. Tiên không ở lại để dự buổi dạ vũ do nhà trường tổ chức, và cũng từ chối cả những người con trai lớp mình lẫn lớp khác đòi đưa cô về. Tiên bận chuyện gia đình. Câu ấy Tiên nói thật. Về đến nhà, cô thấy một không khí như đám ma. Má đóng cửa phòng, gọi mãi không mở ra. Quỳnh Tiên ngồi khóc, Nói cái bà Nguyệt Hương đó dữ lắm Muốn ghen ngược lại với má Lộ qua vỡ tan giữa nhà Thủy Tiên đang lui cuôi dọn Nói ba vừa mới ghé nhà và đã đi Tiên ngồi phụ dọn với cậu em trai Giờ này các bạn đang nhảy nhót vui chơi Chắc gì mình là đứa độc nhất Có chuyện rối đen trong gia đình Bỗng dưng Tiên nghĩ như vậy Bởi vì đường đời bạn sẽ không trơn tru Cô tin rằng đó là lời nguyện đẹp cho những ai đặt chân vào thế giới nghệ thuật này.